Dù sao, ngọ giả ù Lan rất nguy hiểm. Tuy Tiểu Lan nghi ngờ La Thuần chiếm của hời lớn nhưng vẫn không dám mạo hiểm. Dù sao, đã có được hòa minh thức trong lòng cũng rất hứng khởi. La Thuần nhìn xung quanh, nói Ngọ giả ù Lan bị hái xuống. Giờ kiệu mất đi rất nhanh. Tôi sẽ hấp thu giờ kiệu ở đây. Tiểu tình, cô hộ pháp cho tôi không để bất cứ ai tiến vào. Lương Vân nói Cậu giúp chúng tôi một cái ơn lớn. Chúng tôi cũng sẽ ở bên ngoài hỗ trợ cậu. Một nhà bốn người cùng ra khỏi khe núi, canh ở bên ngoài. Lộ tinh thì đứng ở bên cạnh La Thuần, một tức cũng không rời. La Thuần khoanh chân ngồi xuống, rụi tay, hái một đóa ngọ dạo ù Lan, dùng chân khí hấp thu hoàn toàn chất lòng của ngụ dạo ù Lan vào trong cơ thể. Giờ hiệu tiến thẳng vào nã bộ, lập tức cảm thấy thần thức mạnh hơn một chút. Nước độc của nó thì bị đầy ra bên ngoài cơ thể,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 nhưng được cái hiệu quả rất rõ ràng. Bây giờ, thân thức của anh vô cùng mạnh mẽ, nhờ sự thúc đẩy của dược hiệu. Mặc dù còn chưa đột phá đại cảnh hóa thần, nhưng anh cảm giác mình đã có thể phóng tinh thần ra ngoài, cảm nhận được gió thổi cỏ lầy trong vòng nửa mét quanh cơ thể. Ngọ dạo ù Lan qua nhân xanh bất hư truyền. La thuần thù bình ngọc lại, đứng lên nói. Kế tiếp cần cho đột phá, tôi phải trở về bế quan.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 Thật là đáng sợ, mới qua bao lâu đâu chứ? Mau cho em xem. Tiểu Tuệ muốn giật lấy để xem, thì Tiểu Lan đẻ cái nuốt trên cổ tay. Trước mặt lập tức xuất hiện một vòng sáng màu lam nhạt, chiếu ra hình ảnh kèm thuyết mình. La Thuần L đã nhìn sang, sắc mặt lập tức thay đổi, cả người run dậy. Bởi vì người được chiếu ra chính là Diệp Băng Dung. Nhiều ngày không gặp, chồng cô càng thêm xinh đẹp xuất trần, còn hơn cả cửu thiền huyền nữ hạ phàm.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 nhưng vẫn không có tác dụng, dù sao vẫn là bên mình sai trước, Lý Thanh Lôi lại đẻ bị bắt đã thành trò cười cho quốc tế. 10 ngày sau, Đường Nhã hơn bị phán tội bởi vì không tuân thủ điều luật của Mỹ, bị xa sở giam giữ 200 năm. Tin tức vừa ra, cả nước đều xáo động, rất nhiều người Hoa ở Mỹ ra đường biểu tình nhưng không thay đổi được gì. Trong lúc tất cả mọi người ở Tân Lĩnh đều lòng như lửa đốt,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 Không biết bao giờ mình mới đạt tới cảnh giới thế này. 3.000 đại tử quân giáp vàng nhanh chóng tập hợp. Các chiến sĩ giáp vàng đứng thành hàng trên quảng trường rộng lớn, trông cực kỳ hoành tráng. Là thuần liếc nhìn ngạo Trấn, nói Tính tổng số các đại tử đã tăng tiến tu vi đi. Ngạo Trấn đưa lên một tờ giấy, nói Tôi đã thống kê xong rồi. Là thuần liếc nhìn tờ giấy, trên đó viết đồ lòng tu vi cao nhất. chuẩn bị chung kích đại cảnh hóa thần nhị lão âm dường cảnh giới ngương đan đỉnh cao lưu kim đỉnh và hình hoài đột phá tới cảnh giới ngương đan đám ba người đồ đệ ngao trấn cũng đang theo sát đã là cảnh giới ngương đan đám đệ tử mũi nhọn quân giáp vàng tăng đến 300 người cũng đã đạt tới cảnh giới khí luân hơn 2.000 đệ tử còn lại cấp bậc không đều nhưng yếu nhất cũng là cảnh giới ngương khí La Thuần gật đầu nói Được Bây giờ xuất phát, giải cứu đệ tử của Hội Phó Thuật Tinh Hà chúng ta. Tờ giấy trên tay anh hóa thành cho bụi, hồ lô tử kim bền hồng bỗng biến to, bay vút lên trời cao. La Thuần đạp chân đứng trên hồ lô, nhìn hơn 3.000 đệ tử phía dưới, hít sâu một hơi nói. Lên đường! Theo ý niệm của anh, tất cả quần giáp vàng, bao gồm cả 3 người ngào chấn, đều vô thức bay lên, được thần niệm của La Thuần chỉ huy bay ra phía ngoài thần cùng. Ngao Trấn giật mình, nói Chuyện... chuyện gì thế này? Là thuần mặc lòng giáp cưỡi hồ lồ bay qua bên cạnh cậu ta lạnh nhạt cười nói 3.000 bộ giáp vàng vốn thuộc sự khống chế của lòng giáp tôi có thể cảm nhận được từng bộ áo giáp cũng khống chế được chúng thế nên chúng ta cứ trực tiếp bay đi là được Ảo rượu quá đi mất tôi biết bay rồi Ngao Trấn hét lớn một tiếng mặc dù không thể tự chủ bay lượn nhưng thấy cảnh vật phía dưới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 giữ đập vào mặt tiếng gió gào thét bền tài giống như ngay cả áo giáp cũng sắp đồng lại 3.000 raà cứ thế bay lượn trên bầu trời chỉ qua vài tiếng mọi người đã bay qua Thái Bình Dường đại lục chââu Mỹ ở xa xa trước mắt chúng ta đến rồi mọi người hãy hùng cảm thán bọn họ chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ ra nước ngoài theo cách này ngay cả visa cũng không cần làm muốn đi đâu thì đi đó trải nghiệm chấn động như thế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 sẽ kích nổ liệu đạn ngày Đến lúc đó, có lẽ anh ta sẽ may mắn thoát được, nhưng đường nhã hần bị nhốt cùng anh ta chắc chắn sẽ chết ngay tại chỗ. Nóng quá! Tôi muốn uống nước! Khi bị bắt, đường nhã hần đang mặc trang phục công sở. Bây giờ cô ta đã cởi áo khoác ngoài ra, chưa còn mặc độc chiếc áo sơ mì. Nhưng ở dưới lòng đất thì vẫn thấy nóng nực. Dẫu sao, bao quanh nơi này cũng đều là tường đồng vách sắt,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 Mồ hôi không ngừng chảy từ trên trán xuống Cố gắng gượng thêm chút nữa Lý Thanh Lôi lau mồ hôi cho cô ta Đường Nhã Hân đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó Vội nói Anh nói xem Chúng có bất chọt kích nổ bom Để uy hiếp sư phụ anh không Lý Thanh Lôi cao mày đáp Cũng có khả năng Anh ta dơ tay ấn vào ngực Một quả cầu nhỏ màu đen bay ra ngoài Ngay sau đó Rui vào trong cơ thể của đường Nhã Hân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 Tôi chỉ cần hai người của hội võ thuật tinh hà thôi. Kẻ nào dám cả đường thì có chết. La Thuần vừa giất lời. Vô số quả đạn pháo đã bắn tới. Lần này chúng trực tiếp nổ tung trên không trùng. Ca bầu trời, thoáng cái đã bị khói lửa bao trồn. Hồi lâu mới tan hết. Đám người La Thuần vẫn đứng im tại chỗ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhân viên quân đội ở phía dưới biến sắc mặt, hoảng hốt nói. Mau sử dụng bom điện tử.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 Gã quản ngục xe nhục Lý Thanh Lôi lúc trước lập tức ấn nút căn phòng giam bằng kim loại truyền đến tiếng nổ ấm ấm bức tường bằng kim loại dày nơ mét bị nổ thành mười mấy ca lỗ thủng có thể thấy được uy lực của những quả bom này khủng khiếp đến mức nào Lạ thuần khẽ nhớ mày anh đoán Lý Thanh Lôi chắc sẽ không bị bom nổ chết nhưng đường nhã hần thì lại hơi phiền phức đột nhiên có một bóng người to lớn nhảy ra từ trong lỗ hồng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 Không phải mày nói, tao sẽ không bao giờ ra ngoài được à? Gã quản ngục đó sợ tới mức toàn thần run lầy bầy, khóc lóc nói. Tha mạng, tha mạng, tha cái ông nội mày. Lê Thanh Lôi tung một cố đấm, gã quản ngục này chết ngay tại chỗ, cả người ngã ra đất mềm nhuỗn như bồi nhão. Anh ta đặt đường nhã hờn xuống, dào bước đi đến trước mặt La Thuần quỳ xuống, kích động nói. Sư phụ, tôi vô dụng, đã làm lê lụy đến mọi người.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 Vài phút sau, mọi người mới nhìn thấy ba bóng người bay trên ngự kiếm. Thoáng cái đã đến gần bọn họ. Ba người này đứng theo hình tam giác bao vơi lấy 3.000 ngàn quần áo giáp vàng. Ngào chấn nghi hoặc hỏi Ở bên Mỹ cũng có người tu hành ư? Sao ba nãy họ không xuất hiện? Lao thuần nhìn trang phục đồng bộ của ba người này. Họ khoảng 30 tuổi. Trên gương mặt ngờ vực, mang theo cảnh giác. Người đàn ông đứng gần Lao thuần nhất quan sát anh từ trên xuống dưới.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 Cuối cùng trường môn nhân đã ra đi rồi. Một người khác lên tiếng. Nhưng nếu tiền trưởng môn đã chuyển tiến vật trưởng môn là thái cổ tinh bản cho cậu, nhất định là có lý do của ông ấy. Cậu chính là trường môn nhân mới của phái tinh hài chúng tôi. La Thuần không ngờ, ông lão hành khất lối thối nhách nhác đó lại có thân phận siêu phàm như vậy. Anh Trâm Mạc hồi lâu, hỏi. Vị tiền bối này tên là gì? Ba người đó nghiêm mặt lại đáp. Trường mùa nhân họ Lý tên đạo là vị trường mùa nhân thứ 381 của phái tinh hải chúng tôi. La Thuần thờ dài một hời thông báo tên họ của mình. Ba người đó đề nghị. Việc cấp bách bây giờ là kêu gọi đệ tử của phái tinh hải chúng ta tập trung lại để tìm kiếm kế sách. Ngày xưa, trước khi đi, tiên trường mùa nhân đã đưa cho mỗi người chúng tôi một miếng ngọc phủ. Chỉ cần tìm thấy Trân Châu tinh hải là có thể liên hệ với tất cả các miếng ngọc Phù khác. Nhưng kể từ đó,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 Nếu không, những người còn lại chỉ có thể ở lại thôi. Nói rồi, ba anh em họ lập tức giơ tay ấn lên bức tường, vận chuyển chân khí. Bức tường đa vốn lạnh bằng, đột nhiên xuôn lên, lộ ra một lối vào đen như mực, cao bằng một người. Mau! Lối thanh hét lên. Lý thanh lôi đi vào trước để xò đường. Sau đó, đám người có tu vi khá cao như đồ lòng cũng vào theo. Tiếp đến, hơn 2.000 cuốn giáp vàng, cũng là lượt đi vào trận truyền tống. Thoáng cái, những người đi vào đã biến mất, không còn bất kỳ tin tức gì truyền ra nữa. Rất nhanh, 3 phút đã trôi qua, nhưng vẫn có một nửa số người chưa vào được. Hơn 2.000 người thật sự là quá nhiều. Ba anh em nhà họ lồi, sớm đã vã mồ hôi trên chán, sắc mặt ai nấy đều tái nhợt. Để tôi giúp các anh. Ngao Trấn bước lên chuẩn bị giúp sức. Lô Thanh vội nói. Đừng cử động.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 Bên ngoài là mộtã núi hoangg vô nhưng lúc chưa có ai tới chúng ta mau đi thôi mọi người đầy mở cửa nhanh chóng bay xuống núi ngoanh đầu nhìn lại thì thế tỏa kiến trúc nguy nhà này đứng sừng xững trên đỉnh núi như đã trải qua hàng ngàn năm thử thách dù nó trông cụ kỹ nhưng lại cho người ta một loại cảm giác không bao giờ có thể sụp đổ lúc ruồng núi la thuần luôn qua sát động tĩnh xung quanh thấy có người lên núi anh lập tức tránh xa không bao lâu sau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 Nhưng xây dựng không gian kho đến mức nào cơ chứ chắc để xây dựng lên cổ cảnh này cũng phải cần vô số cường giả đại cảnh hờ không mất hàng vạn năm mới xây lên được trước khi có ông trời giúp sức có thể tùy ý nắm giữ không gian trong tay Mẹ nó, xây một lúc cả ngàn vạn cái luôn Không bao lâu sau trên không trùng có một châu phi thuyền khổng lồ bay tới thậm chí còn che khuất ca mặt trời trên đỉnh đầu bọn họ Là thuần tường mình đã bị lộn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 Quả nhiên, không có chuyện gì mà tiền không giải quyết được. Hơn 2.000 người chia nhau đến các thành phố khác nhau làm việc. Trăng mấy chốc, họ đều đã có thân phận hợp pháp. Có người là thợ sắn ở trong núi sâu, người thì là cô nhi lang thang. Thời gian 3 ngày trôi qua thật nhanh. Trong lúc đó, Ngao Trấn đã học được kỹ thuật lái phi thuyền cho mọi người bay đến núi Vạn Nhẫn. Núi Phạn Nhẫn là nơi Sơn Trang Thiên Dương, một trong năm đại môn phái tọa lạc,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 Đến năm này, cuối cùng chỉ còn lại 2 triệu người. Bây giờ, 2 triệu người đó tể tiệu tại Sơn Trang Thiên Dương. Trung Quốc chỉ có khoảng 2.000 người được tuyển chọn. 2.000 người này đều là con cưng của trời, được 5 đại môn phái chia ra thô nhận. Lý Thanh Lối hỏi, Vậy đạt đến thực lực nào mới được tính là lọt vào được 2.000 người đó? Làng chuyến thiên vốt dấu nói, Cái này thì tôi không rõ. Thông thường đều đến đại cảnh luyện khí đỉnh cao mới được,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 thì e là ba đại môn phái khác sẽ gặp tài ương mất. Vừa rồi, Liệu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 22 của bộ chuyện Đôi Mắt Siêu Đằng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.